Thúy Nga Hân Hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ngắn Gà chống nuôi con của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc tác giả và Hồng Đào. Kỹ thuật thu âm và nhạc đềm do trí tài phụ trách. Hiện nền nhà tích đã đổ mặt. Tất cả gồm 9 người đàn ông, tuổi từ 30 đến 42. Buổi tiệc diễn ra trong căn phòng khách khang trang lót gạch bông hai màu vàng đỏ, chưa có một vết chảy xích. Trên cái bàn dài phủ khăn trắng đục kê giữa nhà, thức ăn bày biện đầy ắp như cố ý phô trương. Mấy đĩa gà luộc vàng ngậy, rắc lá chanh đắp cao như sắp rơi ra ngoài. Rồi miếng xào cua, còi bắp cải, xôi gấc giò lụa Thịt lợn luộc, canh bóng nấu su hảo Giống hệt đám dỗ của một nhà đại phú Thổ trước, tiệc tùng như thế này chỉ có trong giấc mơ của người nàng Xuân Tảo Quanh năm túng bẫn Chứ ai dám tin là có ngày biến thành hiện thực Bây giờ thì khác hẳn Vì Xuân Tảo từ mấy năm nay Càng ngày càng đông các bà kéo nhau sang Đài Loan làm ô xin rồi nhịn ăn nhịn tiêu bên ấy, chắc chiêu gửi hết tiền về cho các ông chồng ôm con ở nhà. Nhờ thế bộ mặt Xuân Tạo đột biến thay đổi. Những căn nhà tranh vách đất được dỡ đi, thay thế bằng những ngôi biệt thự hiện đại. Nhà nào cũng truyền hình màn ảnh lớn, đầu máy video hoặc DVD, phát nhạc ầm ĩ như ganh đua với nhau. Hay ít lắm, không phá nhà cũ xây nhà mới thì cũng tu sửa lại trong ngoài như trường hợp nhà Tích, để xóa đi cái dấu vết tồi tàn của một căn hộ vốn đã cơ cực qua bao nhiêu thế hệ. Chính ông khách họp mặt hôm nay đều cùng một cảnh ngộ như Tích. Cuộc sống xung tốc, nhà cửa mới mẻ, nhưng đêm ngày đi ra đi vào chỉ có đàn con bên cạnh, vì tất cả các bà vợ đều lao động phương xa. Sự cô đơn lòng này sinh nhu cầu gặp gỡ để hàn huyên chia sẻ tâm sự. Họ chế ra tiệc sinh nhật, khánh thành nhà cửa, kỷ niệm ngày cưới vân vân để có cớ gặp nhau như bữa tiệc hôm nay ở nhà Tích. Họ hẹn nhau dễ lắm vì giờ này ông nào cũng có điện thoại di động nhét trong túi hay gắn ở cặp quần. Tích đứng ở đầu bàn, sơ mi xanh nhạt bỏ trong quần, nét mặt rạng rỡ hân hoan nhìn khắp lượt xem còn thiếu sót món gì chăng. Lúc này anh trắng mặt trơn cả ngày quanh quẩn trong bóng mát. Mấy sảo ruộng chả thèm ngó tới nữa, nên nước da màu trắng nhạt nắng, non tích trẻ hẳn ra. Thấy mấy con ruồi vo ve định đáp xuống trên đĩa thịt gà, Tích vội với tay mở quạt máy dựng ở góc nhà, rồi cất giọng vui vẻ nói lớn. "Nào, em xin mời các bác nhập tiệc đi thôi các bác ơi." lích nhác hai ba lần, khách vẫn lờ đi như không nghe thấy. Đúng là đổi đời hẳn rồi. Có ai ngờ được rằng có ngày dân làng Xuân Tạo hững hờ với mâm cỗ cao lương mỹ vị như thế này. Mới vài năm trước, họa hoãn năm kỳ 10 họa, nhà nào bạo tay giết gà thì cũng chỉ dám kho mặn để ăn dần với cơm, mà như thế cũng đã là quý lắm rồi. Chứ mấy ai dám đem luộc để chấm mối ăn chơi, ngoại trừ đám cưới đám kỳ Ấy thế mà hôm nay người ta nhìn bàn tiệc một cách lạnh nhạt. Gần 10 ông khách cứ chen chúc xúm nhau trong căn cầu tiêu hẹp. Ngay gian bên cạnh ồn ào bàn tán và liên tục giật nước kêu sùng sục. Mỗi người bình phẩm một câu, náo nhiệt như họp chợ. Họ tập trung trong nhà cầu cũng phải bởi hôm nay là bữa tiệc khánh thành kết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net